Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 812-813 Thực Tâm Ma Đào Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nơi này là Thân đang ở trong hào quang chói mắt Lâm Hiên lập tức thả ra thần thức Cẩn thận đem Cổ thiên linh thuẫn tế lên phòng ngựa có kẻ tập kích Thân hình Mỹ miều của viện pha đang lơ lượng bên người hắn Nét mặt Nàng cũng không khác là bao. Lại nói khi trước hai người rốt cuộc trong một căn phòng đã tìm thấy. Một tòa chuyện tống trận. Lâm Hiên cùng viện pha tự nhiên vui sướng vô cùng tuy không biết. Chuyện tống trận này đi đâu có thể ra ngoài hay lại vào hiểm cảnh. Hiện tại bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác. Cũng may truyền. Tống trận cũng không có hư hao gì hai người đem tinh thạch đặt vào. Sau đó cùng đứng lên trên rồi đánh ra một đảo pháp quyết thân ảnh. liền ở trong hào quang xoay tròn biến mất. Xem ra chúng ta chưa thể thoát khỏi thần bí không gian kia. Lâm Hiên. Thở dài nét mặt trở nên âm trầm. Tựa hồ đã rời khỏi kiến trúc rộng lớn kia nhưng bốn phía vẫn mờ mịt. Ngoài loạn thạch cùng cỏ dài không hề có vật khác nhưng yêu khí đặc. Biệt nồng đậm chứng tỏ vẫn trong thần bí không gian kia. Viện pha quay đầu nhìn chung quanh trong mắt đại công chúa xinh đẹp. Đột nhiên hiện lên một tia kinh nghi lâm đảo hữu, ngươi cảm ứng được. Gì không? Cái gì? Lâm hiên nhíu mày hơi có chút kinh ngạc mở miệng. Tuy rằng nhân yêu khác đảo nhưng để thoát khỏi đây đành cùng hợp tác. Lúc này quan hệ hai bên đã gần gũi hơn đối với Lâm Hiên Viện Kha Đắc. Không còn phòng bị như trước. Mà thời khắc này Hương Nhi lại đang ở. Trong lòng thiếu niên chẳng biết tại sao nha đầu kia đối Lâm Hiên còn thân cận hơn nàng. Nơi này yêu khí nồng đậm tới mức người ta khó có thể tưởng tượng được. Vượt xa những nơi khác điều này có nghĩa là Viện Kha nhú mày chậm rãi mở miệng Lâm Hiên phản ứng cũng rất nhanh Nơi này là tuyển nhãn của yêu Mạch Chắc chắn Viện Kha gật đầu càng đi cùng thiếu niên thông tuổi mà trầm mặt này càng lúc này càng thấy dễ chịu Chúng ta qua đó xem coi thế nào Nếu là tuyển nhãn ếp sẽ có lỗi Ra Lâm Hiên nghĩ ngợi một lát Trong mắt xoay chuyển mở miệng Được viện Kha tự nhiên không có gì nghĩ gì Hai người hóa thành hai. Đảo kinh hồng bay về phía trước. Cùng lúc đó tuyết hồ vương và nhạc huyền phong cũng thông qua tử trúc. Lâm đi tới thần bí không gian này rồi thuận lợi xuyên qua hát động. Dù sao hai người đều có tu vi hậu kỳ ma khí hóa thành quái vật trong. Động cũng không thể uy hiếp gì đến bọn họ. Nhưng khi tới quảng trường nhìn vô số những pho tượng sống động đập. Vào trước mắt. Trên mặt hai đại tu sĩ cũng không khỏi lộ nét hoàng sợ. Thần thông hóa đá. Mà một lần có thể hóa đá nhiều tu sĩ cùng yêu tục. Như vậy cổ ma kia thật đáng sợ. Nhạc, huyện phong thì thào mở miệng. Trong đáy mắt ẩm hiện một tia kinh hãi. Lời này của nhạc huyên không đúng rồi. Thần thông cổ ma đương nhiên. Không phải tầm thường nhưng cùng lắm cũng chỉ là ly hợp kỳ. Sao có thể? Một lần đem tiền bối hai tộc ta nháy mắt diệt đi thế này. Tuy ta không. Rõ lắm nhưng nhất định là có nguyên nhân khác. Nếu có thể hạ sát lập. Tức hàng trăm tu sĩ cùng yêu tộc. Bản lính này nhất phải tu vi động. huyền kỳ mới có thể làm được tuyết hồ vương lại lắc đầu cho là không. Đúng. Động huyền kỳ làm sao có thể loại quái vật này ở yêu ma giới cũng Là bá chủ một phương, cho dù có khe hở không gian nhưng do giới diện. Chi lực với cảnh giới này cực lớn. Tuyệt đối không thể đi xuống nhân. Giới chúng ta được. Nhạc huyền phong nghĩ ngợi một lát mở miệng. Bản thể yêu ma đồng huyền kỳ đương nhiên không được nhưng phân hồn. Của hắn chưa hẳn là không được. Ai, nhưng những điều này là chuyện. Trăm vạn năm trước với chúng ta không liên quan. Hiện tại chỉ cần xem, xét có người xâm nhập nơi này hay không mà thôi lời tuyết hồ vương. Còn chưa dứt đột nhiên sắc mặt lão trở nên cứng đờ. Nhạc huyền phong nhú mày vội nhìn theo ánh mắt của lão. Sau đó đại tu, sĩ này sắc mặt cũng cuồng biến không ổn, cửa đại điện đã bị mở ra. Xem ra là thực sự có người xông vào. Chú ta nhanh chóng đi ngăn cản hắn. Tuy rằng đã lâu như vậy nguyên. Thần của cổ ma hẳn là không còn nhưng vạn nhất có chuyện gì thì sự. Tình thật quá nguy hiểm. Sắc mặt tuyết hồ vương âm trầm mở miệng. Sau đó một nhân một yêu cùng thi triển thần thông độn tốt cực nhanh. Bay vào trong đại điện. Đây là đâu lâm. Hiên ngước mặt nhìn vật trước mắt thần tình chấn. Động thì thảo mở miệng. Lúc này bọn họ đang ở trong một sơn cốc rất lớn, bốn phía đều là yêu vụ mở ào, lại có thể ngăn cản thần thức. Có lẽ nơi đây chính là tuyển nhãn của cực phẩm yêu mạch vào trong. Này yêu khí nồng đậm, thần thông của ta được gia tăng thêm một chút viện. Kha đứng ở cạnh lâm hiên vẻ mặt lộ một tia hưng phấn mở miệng. Công chúa không cần vội cao hứng quá sớm trước mắt chúng ta là cây. Cổ mục gì? Ánh mắt Lâm Hiên lại chớp đồng sắc mặt ngưng trọng, mặt. Hai người mấy trưởng có một cây cổ một cực lớn tán lá như che khuất. Bầu trời, Lâm Hiên cũng coi như là kẻ có kiến thức rộng rãi nhưng chưa. Hề thấy qua một cây đại thụ nào như thế. Cao hơn trăm trưởng cành lá. Dầm dạp càng thêm cổ quái là nó tán ra yêu khí cực kỳ nồng nặng. Chỉ thấy viện pha ngầm đầu lên ánh mắt chớp động, lâm hiên đem thần. Thức thả ra quan sát tỉ mỉ cây đại thụ này. Ô đột nhiên chân mày. Hắn cao lại cả người thanh mang chợt ló bay lên cao, viện pha hơi do. Dự cũng bay theo. Bay cao tầm 50 trưởng thân hình lâm hiên liền dừng lại ngước. Nhìn lên cử một trước mắt rồi lâm vào trầm ngâm không nói không rằng. Chỉ thấy trên thân cây có một khuôn mặt giống nhân tục như đúc tai. Mắt mũi miệng đầy đủ. Nhưng điều khiến Lâm Hiên chú ý chính là trên. Chán lại được khảm một vật to chừng bằng nắm tay. Không phải vàng ngọc. Nhưng lại phát ra ánh sáng mờ mờ àng àng khiến người cảm giác vừa vượt dị. Vừa hoa mỹ bên trong ẩm chứa một lượng yêu lực cực đại đậm đặc khiến người không thể tin. Trong lòng Lâm Hiên thầm rúng động. Tuy hắn không nhận ra những vật này rõ ràng là một kiện bảo vật. Yêu nhãn xá lợi. Chẳng lẽ đây là yêu nhãn xá lợi trong truyền. Thuyết, sau lưng truyền đến âm thanh hưng phấn mà đượm vẻ yêu kiều. Lâm Hiên quay đầu lại chỉ thấy Viện pha lấy tay che miệng, thần tình kinh ngạc vô hạn. Yêu nhãn xá lợi là gì? Lâm Hiên quay đầu lại thản nhiên hỏi. Trong lòng viện pha dùng mình nhìn thoáng qua Lâm Hiên thầm tỉnh táo. Lại, vừa mới rồi nàng quá mức thất thố, không hiểu sao cũng không có. Giải thích ngay nhưng một âm thanh tiểu hài nhi bập mẹ lại truyền tới. Ca ca yêu nhãn xá Lợi chính là một trong thập đại bảo vật của yêu. giới yêu tộc chúng ta đều vô cùng ưu thích nó. Ca ca mau đem nó thuộc. Lại đi, thật tức chết với tiểu nha đầu, nét mặt viện phai nhất thời có chút mất. Tự nhiên nhưng cũng đành giải thích. Vừa rồi thấy bảo vật này mà ta có chút thất thố, không chỉ là yêu tục. Mà tu yêu giả cũng coi nó như mạng. Có vật này không khác gì là đem. Theo một cực phẩm yêu mạch trên người, hiệu quả khi tu luyện thì không thể tưởng tượng được. Ô thần kỳ đến vậy sao? Lâm Hiên gật đầu nhưng cả người thanh mang. Chợt lói tiếp tục bay lên ngọn cây. Trọng bảo như thế đối phương mà không có hứng thú sao? Trên khuôn mặt. Xinh đẹp của tuyết hồ công chúa không khỏi hiện lên một tia ngạc. Nhiên. Chẳng qua nàng ta cũng thông tuổi vô cùng. Hơi do dự không có lập tức. Động thủ đoạt bảo mà hóa thành một đảo kinh hồng bay lên cao. Đại thụ này cao trên trăm trường bao trùm một khu vực thật lớn, Lâm. Hiên đem thần thức thả ra đánh giá cẩn thận thêm lần nữa, đột nhiên. Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Chuyện gì thế đảo hữu, có thứ gì đáng lưu tâm sao? Viện Kha vẫn lưu. Ý hành động của Lâm Hiên thấy cảnh này chầm rãi mở miệng. Chính xác, đại thụ này làm cho Lâm mỗ nghĩ tới một điều. À đảo hữu nhận biết đại thụ này Vẻ mặt viện Kha không khỏi biến Sắc ta Cũng chỉ là suy đoán tiên tử đã nghe qua truyền thuyết về bàn Đào chư Trong mắt lâm hiên lóe ánh sáng như ánh sao mở miệng Cái gì ta không có nghe lầm chứ Nghe nói ở linh giới là bảo vật Nhịch thiên Mười vạn năm kết trái một lần Phàm nhân ăn có thể kéo Giải thỏ nguyên đến năm sáu năm. Mà tu sĩ tu vi dưới đồng huyền kỳ. Nếu ăn vào có thể tăng một cảnh giới tỷ dụ như đảo hữu là nguyên anh. Tu sĩ nếu ăn được một quả bàn đảo. Sau khi dược lực bị nguyên anh hấp. Thu lập tức liền có thể đột phá tiến dai ly hợp kỳ. Đảo hữu nói đây là. Mặc dù lấy tâm cơ của viện kha mà thanh âm cũng có chút vội vàng. Kịp động. Đương nhiên không phải. Lâm Hiên lại lắc đầu bàn đảo ở linh giới. Cũng là bảo vật nghị thiên nhân giới chúng ta linh khí thư thớt. Sao có thể có nhưng đại thụ này cũng có chút liên hệ. Liên hệ cùng bàn đảo A chẳng lẽ là thực tâm ma đào trong truyền. Thuyết thanh. Âm viện Kha có chút kinh hãi vẻ mặt đại biến. Ồ, không ngờ kiến quang công chúa quảng đại như thế. Ngay cả thực ma Tâm ma đảo cũng đã nghe nói đến Lâm Hiên cũng có chút ngạc nhiên U, V, Quy, Quy, Mơ Ta từng nghe phổ vương nhắc tới Thực tâm ma đảo là một bảo vật Khiến người vừa yêu vừa hận Nghe nói dù là tu sĩ hay yêu tộc chúng ta Cả đời đều chỉ có thể ăn một quả mà thôi Có điều công hiểu rất khó Nói Nếu vận khí tốt có thể giảm đi gần trăm năm khổ tu. Nhưng nếu như vận khí thê thảm ăn vào có khi cảnh giới rớt xuống một tầng. Viện Kha. Chầm rãi nói. Lâm Hiên gật đầu phất tay bắn ra một đảo hào quang vào sâu trong bên. Trong tán lá, rất nhanh hai quả đào đa xuất hiện ở trước mắt hay người. Nhưng hai quả đào màu sắc lại dù gì vô cùng. Một nửa quả trắng noãn, như ngọc nửa kia lại đen thùi lùi. Có điều cũng không phải là phần màu. Trắng kia ăn vào là có ít, mà màu đen kia ăn vào cảnh giới rớt xuống. Trước kia đã có đại dược sư thí nghiệm qua. Công hiểu cùng màu sắc, không có liên quan. Ở đây có hai quả linh quả, vừa vặn chúng ta một người một quả. Công, chúc thấy thế nào? Lâm Khiên mỉm cười mở miệng. Điều này, trên mặt viện pha lại lộ vẻ trần chờ tuy rằng bảo vật khó cầu nhưng phúc hay họa đều rất khó nói. Có phải công chúa sợ là vận khí không tốt, ăn vào sẽ khiến cảnh giới rớt xuống. Chính xác, viện pha gật đầu, nàng thật vất vả mới tiến đến hóa hình. Trung kỳ không muốn một lần nữa biến trở về một tiểu hồ ly tam cấp. Nhưng thực tâm ma đảo cũng có thể miễn đi hơn trăm năm khổ tu có điều. Cân nhắc lợi hại thì không ăn mới là ổn nhất. Công chúa quả nhiên cẩn thận. Nhưng nếu ta có biện pháp khiến nàng ăn. Đảo này mà chỉ đem tu vi tăng lên thì sao? Lâm Hiên đột nhiên mở. Miệng ngoài dự đoán của nàng. Cái gì, điều này sao có thể? Trước nay điều này đều trông vào vận. Khí tinh. Không ai có thể không chế được. Viện Kha nghe xong lời lời lâm. Hiên liền ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Hừ, không gì không thể. Yêu linh đảo cô lập công chúa sao biết những năm gần đây. Tu tiên giới nhân gian chúng ta có thể đem thực tâm mà. Đào luyện thành ma duyên đan sau khi ăn vào có thể rút được hơn trăm năm khổ tu. Lâm Hiên vô cùng tự tin mở miệng. Thật sao? Chính xác, nhưng ta cũng có điều kiện. Thế nào? Rất đơn giản, yêu nhãn xá lời kia sẽ thuộc về Lâm mỗ. Lúc này Lâm, Hiên sử ra công phu sư tử ngoạn nói. Cái này, trên mặt viện Kha không khỏi lộ ra một tia do dự. Yêu nhãn, xá lời chính là thập đại bảo vật. Có điều đám tu sĩ không biết tại. Bách hoa sơn vốn có một chỗ nhỏ có cực phẩm yêu mạch phẩm chất không. Kém yêu nhãn xá lợi. Mà nàng thì vốn khổ tu quanh năm hầu như chẳng rời. Nói cách khác có được yêu nhãn xá lợi bất quá cũng như theo hoa. Trên gấm mà thôi. Đương nhiên viện pha là tuyết hồ tổ công chúa nên mới có ưu đãi này. Nếu là đổi một gã yêu tộc khác chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Ma, duyên đan kia thực sự thần kỳ như các hạ nói chăng. Tại cam đoan sẽ không gạt công chúa. Được rồi, xem ngươi đối với tiểu mũi ta không tồi, chúng ta thành. Rao, viện pha gật đầu. Yêu nhãn xá lời chỉ có một quả nếu đối phương. Đang muốn, hiện tại trở mặt tranh giành cũng không tiện coi như là mượn. Hoa hiến Phật. Hơn nữa hiện tại nàng đang dấm chân bình cảnh nếu có thể đột phá tu. Vì đến hóa hình trung kỳ đỉnh dai thì chỉ còn cách phổ vương một bước. Cơ hội này Pháp bảo sao có thể sánh bằng cho dù là yêu nhãn xá. Lợi. Hai người đạt thành giao dị. Lâm Hiên tay áo phất một cây một đảo hảo quang bay vút mà ra biến ảo. Thành một cử trảo màu xanh đem hai quả linh quả lấy xuống. Luyện chế ma duyên đan không khó trên người tại hạ đã có tài liệu. phù trợ cần thiết. Ta lập tức khai lò luyện đan. Xin phiền công chúa. Hổ pháp cho ta một phen. Lâm Hiên quay đầu chậm rãi nói. Chuyện này không có vấn đề. Chẳng qua đan thành đảo hứa mới có thể. Thu yêu nhãn xá lợi. Viện Kha hơi suy nghĩ một chút liền nói như vậy. Được tại hạ đồng ý. Đổi lại là Lâm Hiên hắn cũng sẽ có yêu cầu như... Thế, tu tiên giới trở mặt vô tình, lo lắng này cũng là bình thường. Thấy Lâm Hiên sảng khoái như thế, khóe miệng viện pha lộ ra vẻ tươi. Cười được, sau việc này đảo Hữu vĩnh viễn là bằng hữu của tuyết hồ. Tộc, Lâm Hiên gật đầu hóa thành một đảo độn quang bắn sang bên trái. Viện pha cũng theo sát phía sau. Nơi này vốn là Sơn Cốc, Lâm Hiên nhanh chóng tới trước một tòa đại. Sơn, chỉ thấy hắn búng tay bắn ra mấy đảo kiếm quang màu xanh vọt hung. Hăng bổ vào vách núi. Nếu phải luyện đan nhất định phải khai mở một đồng phủ tạm thời. Việc này Lâm Hiên khá quen thuộc chỉ mất thời gian nửa tuần trà đã xong. Viện pha ở bên cạnh trong lòng có chút súng đồng đại Sơn này là thiết. Xa khoáng mạch độ cứng rắn vượt xa sơn thạch bình thường Lâm Hiên chỉ Dựa vào kiếm khí mà cắt như đậu hũ Thần thông cường hãn vượt xa tu sĩ Nguyên anh sơ kỳ khác Lại liên tưởng trên đường đi Lâm Hiên thi triển ra thần thông kiêm tu Hai nhà đảo ma Hiện tại nếu giao thủ hai người muốn phân thắng phụ Cũng khó Lại nói Lâm Hiên đem kiếm quang vừa thu lại Ai trái vừa lật đem mấy Cây trận kỳ hiện ra trong lòng bàn tay Hắn đánh ra một đạo pháp Quyết trận kỳ cách không biến vào trong lòng đất Một trận ma vụ cuồn Cuốn đem sơn đồng bao phủ lại Ngũ dược liệt hồn trận Đương nhiên lâm hiên cũng phải có đề phòng Hắn không muốn thời điểm Đang luyện đan thì à tuyết hồ công chúa kia Lại có chủ ý gì gì đó mà Xông vào Hóa thành một đảo kinh hồng thân ảnh hắn khuất vào trong. Sương mù. Trong theo mà đôi mi thanh tú viện pha hơi nhíu, sở học người này rất rộng. Ngoài thần thông mạnh mẽ còn biết luyện đan an hiểu trận pháp. Trong nhân tục rất ít có nhân tài như thế. Ú ô. ô.